Anh chỉ cần em Người đọc Nga Bi Chương Năm Lỡ mất Khi em đặt biệt ly vào bàn tay anh Anh nghe thấy tiếng tình yêu lặng lẽ vỡ tan lệ rơi trên lòng bàn tay Vương Lực Hoành Mặc dù gần một năm nữa mới đến Olympic Bắc Kinh Nhưng bất kỳ người Trung Quốc nào cũng đang phấn khởi chờ đợi ngày lễ trọng đại Khiến thế giới phải chú ý đó Có thể nói trong lịch sử bóng đá Trung Quốc Thành phố S có ý nghĩa rất quan trọng Tại đây lần duy nhất bóng đá Nam Trung Quốc đã vươn ra ngoài tầm châu Á Hòa mình vào bóng đá thế giới Vì thế, thành phố S được chọn là thành phố đăng cai môn thi bóng đá Đúng là không chê vào đâu được Thậm chí có thể dự đoán được đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc sẽ mở màn cho Olympic bằng trận đấu đầu tiên tại đây Olympic Bắc Kinh khiến toàn thể nhân dân Trung Hoa hăng hái sụp sôi Nhưng thật ra đăng ký và tổ chức Olympic dưới danh nghĩa của thành phố chứ không phải danh nghĩa quốc gia Tên của năm con linh vật dễ thương ghép lại là Bắc Kinh chào đón bạn chứ không phải là Trung Quốc chào đón bạn Với tư cách là thành phố Đăng Cai, đương nhiên thành phố S cũng phải tích cực tham gia. Do đó, công tác chuẩn bị đổ lên đầu Cục Thể dục Thể thao thành phố S là điều hiển nhiên. Còn trường thể thao mà Bạch Ký Minh đang dạy lại là đơn vị trực thuộc của Cục Thể dục Thể thao. Của thành phố S, dĩ nhiên vì đất nước có phải cống hiến một phần sức lực cho Đại hội Olympic rồi. Về phần Liêu Duy Tính gì sao? Khách sạn 5 sao Carey của anh ngẫu nhiên được Cục Thể dục Thể thao chỉ định là khách sạn tiếp đón các vị đại biểu và vận động viên tham dự Olympic. Trách nhiệm trọng đại như thế đương nhiên phải do đích thân Liêu Duy Tính đôn đốc. Bạch Ký Minh của chúng ta chính là dưới ảnh hưởng của bối cảnh lớn lao đó gặp lại Liêu Duy Tính, tiếp tục mối nhân duyên khó hiểu của hai người. Sau khi Bạch Ký Minh biến mất, Liêu Duy Tính không hề huy động sức người sức của để tìm kiếm, anh không nông nổi đến mức đó. Liêu Duy Tính vẫn là Liêu Duy Tính, anh có niềm kiêu hãnh của anh, mặc dù quả là có chút thất vọng và nuối tiếc. Nhưng Nam Tử Hán đại trượng phu, cầm lên được thì cũng buông xuống được. Lúc đầu đã nói rõ là một tháng, hơn nữa đối phương cắt đứt một cách triệt để như thế, nếu anh còn cố níu kéo bám theo đến cùng, Vậy chẳng phải quá mớt phong độ hay sao? Liều duy tính còn có rất nhiều việc phải làm. Năm sau tổ chức Olympic rồi. Để công tác tổ chức được diễn ra tốt đẹp, chính phủ quyết định trong năm nay khởi động nhà thi đấu Olympic tại một thành phố Đăng Cai khác. Sau đó, tiến hành giải đấu thử mang tên Vận May Bắc Kinh. Diễn thử tất cả những quy trình thi đấu diễn tập một lượt, bao gồm cả công tác tiếp đải quan khách tại khách sạn Sau đó tổng kết bài học kinh nghiệm để chuẩn bị cho thế vận hội chính thức năm sau Liêu duy tính bận đủ mọi việc, nào là ký hợp đồng với chính phủ, trả lời phỏng vấn của ký giả để biểu thị quyết tâm, mở hội nghị các cấp Toàn lực hỗ trợ cổ vũ các giải đấu thử, đích thân giám sát đội ngũ tiếp tân, nâng cao ý thức phục vụ và trình độ phục vụ của nhân viên. Trước khi nhìn thấy Bạch Ký Minh, Liêu Duy Tính đang ngồi giữa đám đông nghe người của Bộ Y tế tiến hành huấn luyện về các vấn đề an toàn thực phẩm, phòng đa năng với sức chứa hơn 1.000 người đã đầy ấp. Đại bộ phận là tịch nguyện viên được chọn ra từ các trường đại học cao đẳng, trường thể thao của thành phố, còn có một số nhân viên phục vụ của khách sạn Carey. Người của Bộ Y tế nói cực kỳ nhanh, âm lượng lại rất nhỏ, khô khang buồn tẻ, làm cho ai nấy đều buồn ngủ. Đã mấy lần Liêu Duy tính muốn đứng dậy chuồng thẳng, phải cố lắm anh mới chịu tiếp được. Anh chỉ cần ngồi đây, nghe hay không cũng được. Chủ yếu là phải bày tỏ sự tôn trọng, cho nhân viên của anh biết, cũng để cho quan khách của chính phủ của thành phố S thấy. Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc người kia nói hết, hội nghị tạm thời nghỉ 15 phút, mọi người vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt, lúc này Liêu duy tính mới thở phào. Anh vừa đứng dậy thì một người đàn ông trung niên thấp béo bước đến trước mặt, nói với anh. Tổng giám đốc Liêu, xin được giới thiệu với anh một người. Người đàn ông này là vụ trưởng Đường Lâm Người chịu trách nhiệm tiếp đãi các đoàn tham dự Olympic lần này Cũng là quan chức chính phủ trực tiếp liên hệ với khách sạn của anh Liêu Duy Tính đợt đầu nói Được, rồi đi theo ông ta Vừa ra đến đài sảnh Liêu Duy tín lập tức nhìn thấy bạch Ký Minh Vẫn áo sơ mi nhạt màu Quần âu sẫm màu Trên tay cầm một cuộn giấy đánh máy Đứng im lặng trong góc Trái tim liêu Duy Tín đánh ầm một tiếng khiến lòng ngực đau xé, cảm giác đau đớn này vừa xa lạ lại vừa mãnh liệt. Thế nên liêu Duy Tín có chút bất ngờ không kịp phòng ngự nhưng đường lâm không để cho anh có thời gian từ từ lĩnh hội cơn đau này. Ông kéo Bạch Ký Minh đến, giới thiệu với anh. Đây là Bạch Ký Minh, giáo viên dạy môn toán trường thể thao, hiện tại là người dưới quyền tôi, phụ trách công tác tiếp đón tại khách sạn Cary cậu ta khả lắm trung thực thẳng thắn rất có năng lực rồi chỉ vào liêu duy tính giới thiệu với bạch ký minh vị này là tổng giám đốc liêu bạch ký minh ngẩn đầu chạm phải ánh mắt của liêu duy tính ánh mắt rõ ràng ràng ngập kinh ngạc khoảnh khắc ấy tâm trạng liêu duy tính đột nhiên cực tốt chỉ tiếc là cảm giác tốt đẹp đó chẳng kéo dài được bao lâu trong chớp mắt Bạch Ký Minh đã quay về trạng thái bình thản. Cậu đưa tay ra, nói Xin chào, tôi là Bạch Ký Minh Vẫn là giọng nói trầm rãi nhẹ nhàng Mang theo chút trầm ấm Liêu duy tính nhìn nụ cười thận trọng xa lạ trên khuôn mặt cậu Cảm thấy rất chướng mắt Con người này, nửa tháng trước còn rên rỉ cậu hoang trên giường anh Nửa tháng sau lại có thể giả vờ như không ai biết ai Được, cậu giỏi lắm Lưu Di Tính nắm lấy bàn tay cậu, nói: "Xin chào, tôi là Lưu Duy Tính." Đường Lam không để ý tới cơn sống ngầm mãnh liệt giữa hai người, quay sang nói với Bạch Ký Minh: "Ký Minh, cậu còn phải lên phát biểu, mau để chuẩn bị đi." Bạch Ký Minh lập tức cúi mình, vậy tôi đi trước đây. Nói xong quay người đi mất. Liêu duy tính vân vân dạ dạ đối phó Đường Lâm Thực chất trái tim anh đã bay vào phòng đa năng rồi Mãi mới nghe thấy Đường Lâm nói Chúng ta cũng vào đi Anh liền lập tức giơ tay mời ông đi trước Rồi cùng bước vào 15 phút tạm nghỉ kết thúc Căn phòng dần trở nên yên tĩnh lại Giọng nói trong trẻo của bạch ký minh truyền qua micro Vang vọng cả căn phòng Chào mọi người Tôi là Bạch Ký Minh, giáo viên trường cao đẳng thể dục thể thao. Hôm nay xin được phép trình bày vấn đề liên quan đến tiếp đón các đài, đại biểu tham gia Olympic sắp tới. Bài phát biểu của tôi kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Âm lượng vừa phải, không quá nhanh cũng không quá chậm. Dù sao Bạch Ký Minh cũng đã làm thầy giáo được 3 năm, phong thái trước đám đông đường hoàng tự nhiên, người của Bộ Y tế lúc nãy khó mà so bị được. Giọng cậu trầm tĩnh ánh mắt từ từ nhìn khắp hội trường Như cả biểu cảm của người ngồi trong khuất, cậu cũng nắm bắt được Tôi biết, sau mấy ngày tập huấn liên tục, mọi người đều mệt rồi Vì thế trước tiên tôi đã chuẩn bị một đoạn phim nhỏ để mọi người thư giãn một chút Bạch Ký Minh di chuột trên máy đến sách tay Lập tức một giai điệu quen thuộc vang lên khắp phòng đa năng Khi ngọn đuốc Olympic lần đầu tiên được chăm lửa, hy vọng theo xa bước chân chúng ta, khi đích đến không còn xa vời vợi, linh hồn của chúng ta đang hòa nhập. Chú thích Đây là lời bài ca trong bài hát Ước mơ xa hơn là một trong những ca khúc của Olympic Bắc Kinh năm 2008 do ca sĩ Uông Chính Chính thể hiện. Trên màn hình là đoạn tuyên bố của cựu chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, Trung Quốc, Bắc Kinh. Sau giây phút huy hoàng đó là những khuôn mặt hoan hỷ đeo vang của người dân cả nước. Tiếp đấy là khung cảnh tráng lệ của các kỳ Olympic trước. Đeo hò có, hạnh phúc có, nước mắt có, kích động có, và cả đau thương cũng có. Để chấp cánh cho ước mơ, bạn và tôi phải dũng cảm đương đầu thử thách. Để khoảnh khắc này ghi dấu cuộc đời Để năm tháng mãi mãi không quên Cho dù bài hát đó mọi người đã nghe vô số lần Cảnh tượng này chiếu đi chiếu lại trên TV Nhưng chưa có lúc nào rung động đi vào lòng người đến như vậy Ngay cả liêu duy tính cũng bớt giác ngồi thẳng dậy Chăm chú xem từng khung cảnh hiện trên màn hình Tôi tin rằng các vị ngồi đây đều cảm thấy xúc động Những trận đấu tuyệt vời đó Những khoảnh khắc huy hoàng đó sẽ được diễn ra ngay tại đây, tại Bắc Kinh, tại Trung Quốc. Và chúng ta, với tư cách là tình nguyện viên của Thế vận hội, chúng ta sẽ đích thân trải qua cuộc mốc lịch sử này, tận mắt chứng kiến những giây phút chấn động lòng người, trực tiếp tham gia vào Thế vận hội thể thao lớn nhất thế giới. Chúng ta tập trung tại đây đều vì một mục đích, đó chính là cống hiến một phần sức lực cho Olympic Bắc Kinh để cho Thế vận hội lần này thành công tốt đẹp. Đem khẩu hiệu, chung một thế giới, chung một giấc mơ, đến mọi miền trên thế giới. Các vị ngồi đây đều là những gương mặt ưu tú nhất qua bao vòng tuyển chọn. Bắt đầu từ bây giờ, nhất cửa nhất động của các bạn, không chỉ thể hiện của người bạn, không chỉ đại diện cho trường học của bạn, mà còn đại diện cho toàn thể đoàn tình nguyện chúng ta, đại diện cho thành phố S, đại diện cho dân tộc Trung Hoa. Chỉ bằng một đoạn phim không quan trọng, vài câu nói ngắn ngủi Mọi người đã tập trung toàn bộ sự chú ý vào phần tập huấn Nỗi chán nản sốt ruột khi nãy đã được quét sạch Từ ý nghĩa tham gia cho đến nhiệm vụ tiếp đón Từ cử chỉ ứng xử cho đến quá trình tiếp đón Bạch Ký Minh giống như một nhà chỉ huy xuất sắc Cậu làm mọi người bình tĩnh lại khi họ kích động Cậu làm tất cả hương phấn khi họ ổi ổi Một bạch Ký Minh như thế này Là điều liêu duy tính chưa từng biết đến Từng cử động của cậu đều tỏa ra ánh hào quang của sự tự tin. Cậu là đạo diễn xuất sắc nhất, hội trường hơn 1000 người này đều là diễn viên của cậu, vô tình tuân theo mỗi bước đi của cậu. Lúc phấn khởi, lúc trầm tư, lúc cười vang, lúc đau buồn, lúc cảm khái. Liêu Duy Tính ngắm nhìn con người bạc kiếm mệnh đó, tao nhã ung dung, rực rỡ chói lóa, khóe miệng dường như hơi mỉm cười, đôi mắt sáng như sao. Từng cử động Từng biểu cảm của cậu đều thu hút ánh mắt Lưu Duy Tính. Đến lúc giật mình tỉnh lại mấy hay anh đã mê muội trong đó rồi. Lưu Duy Tính căn bản chẳng nghe được Bạch Ký Minh đang nói gì, mà những thứ đó đối với anh cũng không quan trọng. Chỉ có con người ở trước mắt, tươi tắn, sinh động, phức tạp đã chiếm trọn trái tim anh, khiến anh khó có thể thoát ra được sự cám dỗ này. Chỉ đến khi một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, Liêu Duy Tính mới tỉnh táo lại, Bạch Ký Minh đang cúi người, cầm lấy giấy tờ rời khỏi sân khấu. Cậu không quay về chỗ ngồi, mà khẽ hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh một câu, rồi bước ra ngoài. Lê Duy Tính không chút do dự, lập tức đứng lên đi ra, đuổi theo đến phòng vệ sinh. Bạch Ký Minh đang rửa tay, giấy tờ đặt một bên, Liêu Duy Tính dừng bước, Bạch Ký Minh ngẩn đầu, ánh mắt hai người chạm nhau trên tấm gương. Không ai nói gì Sự xa cách trong ánh mắt Mắt Bạch Ký Minh khiến những lời muốn nói Của Liêu Duy Tính toàn bộ biến mất Không chút dấu vết Bạch Ký Minh xoay người Đối diện với Liêu Duy Tính Bầu không khí khác thường mơ hồ lan tỏa Giống như một màn sương mù dày đặc Không cách nào xé toạc Khiến cho Liêu Duy Tính khó thở Một lúc sau anh mới thốt ra một câu Bài phát biểu của cậu rất tuyệt Cảm ơn Bạch Ký Minh mỉm cười, biểu cảm khách khí kính cẩn. Lê Duy Tính đương nhiên hiểu rõ thái độ đó. Cậu nói, Tim, nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước. Trái tim Lê Duy Tính như bị từng lớp dây thép cuốn quanh, càng vùng vẫy càng chặt hơn, máu rỉ ra từng chút một. Anh tự cười khổ, thì ra có một người mà Lê Duy Tính này không thể có được. Anh thở dài, nói, Hài! Tạm biệt. Bạch Ký Minh vẫn cười điềm đạm. Tạm biệt giám đốc Liêu. Liêu Duy Tính không động đậy, nhìn Bạch Ký Minh từ từ bước về phía mình, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Sau đó, lướt qua nhau. Liêu Duy Tính đứng đó, nhắm chặt mắt lại. Hết chương 5. Chương 6. Rất muốn yêu em Rất muốn yêu em Là sự dày vò anh không kiềm chế nổi Có thể nào xin em đừng Đừng chọn cách lẫn tránh Anh chỉ muốn yêu em Anh rất muốn yêu em Lẽ nào chỉ có thể mường tượng khuôn mặt em Trong màn sương mịt mù Rất muốn yêu em Trương tính triết điều duy tính quay trở lại hội nghị đường Lâm đón sẵn trước mặt, cười nói. <cười> Giám đốc Liêu, tối nay không được có việc khác đâu đấy, tôi đã đạt tiệc rồi. đoàn tiếp đón của cuộc thể thao và người của Kerry sẽ giao lương một chút. Từ bây giờ cho đến khi Olympic năm sau kết thúc, chúng ta còn phải hợp tác vui vẻ. Liêu Duy Tính cười khách sáo. Mọi người đã đến Kerry, đương nhiên là phải tôi mời khách mới phải, sao có thể để ngày đường tốn kém được? Đường Lâm xua tay Không được không được Lần này thế nào cũng phải để tôi mời Lần sau đi Lần sau đến lượt anh mời Không đợi Liêu Duy Tính trả lời Ông quay người gọi Bạch Ký Minh Tiểu Bạch Cậu đi cùng đi Vì sao hai bên còn hợp tác lâu dài Nhưng cơ hội này mọi người làm quen lẫn nhau Bạch Ký Minh hơi sửng người Sau đó mau chóng mỉm cười gật đầu Từ lúc hai người gặp lại nhau Rồi mọi người cùng ngồi xuống tán gẫu đến lúc Linh xe đến nhà hàng, cuối cùng là quay quần bên bàn ăn. Bà Ký Minh như thể lần đầu tiên được gặp tổng giám đốc Liêu của khách sạn 5 sao lớn như thành phố S. Bất luận lời nói, cử chỉ địa bộ đều hết sức tự nhiên. Nếu như cậu có một chút ý định né tránh, thì trăng trạng của Liêu Duy Tính không đến nổi tệ như hiện nay. Con người này đã xóa sạch khoảng thời gian một tháng kia, không lưu lại một chút ấn tượng nào sao lại có một người như vậy? rốt cuộc là cậu diễn kịch quá giỏi hay là quá đổi vô tình? như thể chưa từng có gì xảy ra về việc này liêu duy tín không làm nổi anh mất tự chủ cứ nghĩ mãi về bạch kiến minh không còn phong thái vui vẻ thường ngày đối với việc đường lâm chờ các vị quan khách khác cũng chỉ cười trừ cho qua có lúc liêu duy tín vô tình ngẩng đầu lên ngẫu nhiên nhìn thấy bạch kiến minh quay mặt lại ánh mắt hai người giao nhau lòng Anh chợt đúng động Thức ăn đã gọi xong Phía liêu duy tính có mấy vị đám đốc hành chính của Kerry, Bên đường Lâm có Bạch Ký Minh cộng thêm vài thịt cô khác Tổng cộng 7-8 người Ban đầu mọi người đều không mấy tự nhiên Nhưng đều là người có nhiều kinh nghiệm ở bên ngoài Lại có ý muốn làm quen Cộng thêm vài cốc rượu Không khí bàn tiệc dần trở nên thân thiện Cửa đột nhiên mở Đổ Tử Thành bước vào Mỉm cười nhìn mọi người bên bàn <cười> Thật ngại quá ngại quá Có chút chuyện nên tôi đến muộn Mọi người vội vàng đứng dậy Đỗ Tử Thành là phó tổng giám đốc của Carey Chuyên phụ trách liên lạc với người của cục thể thao Rất nhiều người ở đây anh ta đều quen Lúc nhìn thấy Bạch Ký Minh Anh ta sửng sợ kêu lên Bạch Ký Minh Sau đó quay sang nhìn Liêu Duy Tính Ánh mắt ba người chạm nhau giữa không trung Còn chưa hiểu ánh mắt đối phương đang ẩn dấu điều gì Thì Đường Lâm ngồi bên để nói rất to Tiểu Bạch, cậu quen giám đốc Đỗ à Bạch Ký Minh khẽ gợt đầu Vâng, chúng tôi là bạn học thời đại học Đường Lâm cười lớn <cười> Vậy thì càng hay, Tiểu Bạch Qua đây, ngồi cạnh giám đốc Đỗ Liêu duy tính nhìn Bạch Ký Minh mỉm cười ngồi xuống Đỗ Tử Thành hạ giọng hỏi mấy câu Hình như có đôi mắt nhìn anh một cái Bạch Kiếm Minh không ngẩng đầu, kẻ trả lời một câu, sau đó khuôn mặt Đỗ Tử Thành liền lộ vẻ thoải mái. Tiếng chạm cốc, trò chuyện, cười đùa thi nhau vang lên. Lưu Duy Tính chỉ chăm chú nhìn con người đó. Bạch Kiếm Minh vẫn bình thản, thấp giọng nói chuyện với Đỗ Tử Thành. Đỗ Tử Thành là diễn viên hài bẩm sinh, chỉ mấy câu đã làm người khác cười nghi ngã. Bạch Kiếm Minh rất vui, một lúc lại giơ tay che mắt che miệng cố nhịn cười. Bạch Ký Minh lúc nào cũng thế cho dù vui vẻ cỡ nào Cậu cũng không bao giờ bật cười sảng quái Hai người cuộn tròn trên sofa xem phim hài Bạch Ký Minh thường dựa vào vai Liêu Duy Tính Cười đến con người thành một đống Nhưng chẳng nghe thấy âm thanh gì Liêu Duy Tính nói cậu hợp đống kịch câm, Nếu sinh ra thời vua hệ sát lô Chắc chắn sẽ thành minh tinh lớn Bạch Ký Minh không phục Tôi có cầm đâu Liêu Duy Tính thủ thủy vào tai cậu câm cũng được, chỉ cần trên giường biết kêu là ổn. Bạch Ký Minh tức mình đạp anh xuống sàn nhà. Trỗ Tử Thành gấp một miếng sườn dê và bát Bạch Ký Minh. Bạch Ký Minh thích ăn thịt dê rất. Cái này Ly Duy Tính không hề biết. Chiều nào Bạch Ký Minh cũng gọi điện hỏi anh. Hôm nay muốn ăn gì? Ly Duy Tính luôn trả lời. Tùy cậu. Sau đó chỉ việc ngồi đợi một bàn đầy món ngon. Đúng thế, Anh chưa từng hỏi xem Bạch Kiếm Minh thích ăn cái gì. Bây giờ nghĩ lại, trong một tháng, hai người sống chung với nhau, Bạch Kiếm Minh chưa từng yêu cầu điều gì, hoàn toàn không. Còn những thứ mà Liêu Duy Tính cho cậu, cậu cũng không kén chọn. Nhưng Liêu Duy Tính hoàn toàn không biết cậu cần gì. Anh chỉ dựa vào sở thích của những đối tác trước, đồng hồ hiệu, quần áo, túi sách, kỳ cả mỹ phẩm, trang sức. Liêu Duy Tính đột nhiên có chút hối hận thì ra người sai là mình. Đường Lâm không hiểu cảm giác quái lạ dưới ba người, ông chỉ thấy Liêu Di Tính cứ nhìn mãi về phía Bạch Kiếm Minh thì tưởng là Bạch Kiếm Minh chỉ mãi mê hạng Huyên với Đỗ Tử Thành ôn chuyện cũ mà quên mất giám đốc Liêu gọi nói. "Tiểu Bạch, lần này giám đốc Liêu đã ủng hộ chúng ta rất nhiều, mau mời giám đốc Liêu một cốc." Bạch Kiếm Minh đặt đổ xuống, nâng cốc đứng dậy, vừa định lên tiếng thì Đường Lâm đã nói: Trong cốc của cậu là cái gì? Nước ngọt, sao có thể uống nước ngọt cả chứ? Liêu Duy Tính vội nói Nước ngọt cũng được Tôi cũng đang uống nước ngọt Ký Minh mẫn cảm với rượu Uống nước ngọt cũng được Hai tiếng Ký Minh thốt ra Có chút rung đẩy Giống như trong lòng đang che giấu một sự thật bị chính mình vén lên một góc nhỏ Vừa muốn lại vừa sợ người khác nhìn thấy Đường Lam nhíu mày Mấy thầy giáo bên cạnh cười lớn <cười> Bạch Ký Minh mẫn cảm với rượu <cười> Giám đốc Liêu thật là biết đùa Thì cũng đúng Lần đầu tiên giám đốc Liêu gặp Tiểu Bạch Nên không biết biệt hiệu của cậu ta đó thôi Tiểu Bạch được mệnh danh là sao rượu đó Nếu cậu ta mẫn cảm với rượu Chắc chúng ta đều ngô độc rượu cả rồi <cười> Đường Lâm cũng cười, <cười> Giám đốc Liêu chưa biết về Tiểu Bạch có khác Nào nào Bạch Ký Minh, thể hiện thực lực của cậu đi Nói rồi quay đầu kêu nhân viên mang rượu trắng ra Lưu Duy Tính ngạc nhiên nhìn Bạch Ký Minh Mà cậu đỏ ẩn có chút sổ khổ sở Nhưng chỉ vài giây sau đã bình tĩnh trở lại Nhận lấy chai rượu trắng 56 độ từ tay nhân viên Rót một cốc đầy, cười với Lưu Duy Tính Giám đốc Lưu, xin mời ngài một cốc Ngài phải lái xe, xin cứ tùy ý Tôi xin phép hàng cốc trước Không chút do dự ngẩn đầu, Cốc rượu đầy trôi thẳng xuống họng Chút đầu cốc xuống đất, Một giò cũng không còn, Đám nhân viên khách sạn lập tức họ reo. Được! đầu óc liêu duy tính rối bời, Cũng không thể nói rõ là đang nghĩ gì. Anh máy móc đưa cốc nước ngọt lên uống một ngụm, Miệng đắng ngắt. Trong lòng tràn ngập thất vọng buồn bã, Nhưng lại cảm thấy có chút nực cười. Anh bị bạch kiến minh lừa, Bản thân anh chẳng có tư cách đi chết vấn nữa, thậm chí có thể nói, đó cũng chẳng phải lừa gạt, chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Có điều, Ký Minh, cậu đối với tôi không có chút nào là thật sao, một chút cũng không ư. Đây chính là điều mà người ta nói, thà bỏ rơi cả đám chứ không thể chỉ mời một người. Bà Ký Minh bắt đầu mở màng, mời hết cốc này đến cốc khác, chỉ có điều không phải là rượu trắng nữa một tay cầm cốc một tay cầm chai bia cậu đi một vòng quanh bàn ăn cạn ly với từng người một chẳng mấy chốc hai chai bia đã cạn Đỗ tử thành chỉ ngồi nhìn không có ý can can ngăn còn trêu cậu chịu khó luyện tập đi bao giờ đám cưới mình cho cậu làm phù để mình đâu phải uống bạch kiếm minh ngồi xuống chỗ trừng mắt nhìn anh ta đến lúc đó mình không chút say cậu đã là tốt lắm rồi Đỗ Tử Thành phá lên cười. Rượu đúng là thứ hay ho, mấy lúc nãy còn chưa biết ai vào ai. Hai bên thân trọng dè dặt, giờ thì cả đám mặt mũi đo ứng, gọi huynh sưng đệ như thể quen biết đã lâu lắm rồi. Bạch Ký Minh điển trai, tiểu lượng tốt, tính cách còn dễ chịu, bất luận đối phương trêu chọc quá đáng cỡ nào thì cũng chỉ miễn cười. Hơn nữa, khi nãy bài phát biểu của cậu mọi người được tận mắt chứng kiến, Một chàng trai có trình độ tốt, chỉ đúng bổn phận như cậu quá thật hiếm thấy. Một nữ giám đốc của Kerry bắt đầu lén hỏi cô giáo trường thể thao ngồi bên cạnh. Anh chàng này thật không tôi, có đối tượng chưa thế? Cậu ta thật sự rất tốt, chỉ là điều kiện gia đình hơi kém. Cậu ta không phải người bản địa, đến từ một thành phố nhỏ, không nhà không xe, làm thầy giáo kiếm được ít tiền thôi. Con gái thời đại này rất thực tế, điều kiện vật chất kém một chút đều không ưng, cũng khó lắm. Cháu gái tôi rất tốt, cao 1m70, rất sớm đuôi. Bố mẹ nó là người có thế lực, chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu một chàng rể chất phát. Ồ, chỉ sợ điều kiện nhà gái tốt quá, cậu ta chẳng phải chỉ chịu chịu được áp ức hay sao? Cậu ta tính tình hiền lành, chịu thiệp một chút có sao đâu. Liêu Duy tính si chặt nắm tay... Ánh đèn ám đảm vô cùng chướng mắt. Anh nhìn Bạch Kiếm Minh đang uống bia cười nói, nghe người lắng nghe, gật đầu đồng ý, nhưng cử chỉ bên cạnh anh trước đây, hôm nay được dùng với người khác. Chắc hẳn những thứ còn lại cũng như thế mà thôi. Có thể nào có một chút gì đó, dù chỉ là một chút, một chút chỉ thuộc riêng hai người, cho dù đó chỉ là hồi ức đã qua. Được thôi, tôi thừa nhận, tôi ghen tị. Ghen tị với người được sống bên cạnh cậu suốt quãng đời còn lại. Bất luận đó là nam hay nữ Hết chương 6